Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh ôn tồn bảo Anh Mão nói đúng đấy chị Quyết ạ Ăn chè thì lúc nào mà chả ăn được à, Chị cứ nấu sẵn đi Tối về tôi xin chị một bát Mão ngồi xuống ghế Vinh mặt nhìn họ Nhưng Kiệt nói luôn bằng giọng chỉ thị Hôm nay anh Mão chịu khó chạy đi mua cái tủ đứng cũ Mang về đóng thêm một lớp đáy Ngăn ngoài thì mình để quần áo Ngăn trong dấu chuyển đơn Cái hố mà đào ở ngoài uh, ngoài chân giường ấy thì bé quá không có đủ chứa đâu. Mà lại thêm cái hố ở ngoài sân thì bất đắc dĩ mình có phải dùng đấy. Nay mai sẽ phải in nhiều chuyến đơn lắm vì phải cung cấp cho cả thành phố. Nói xong, Kiệt moi túi lấy ra một ít tiền trao cho Mạo và đứng dậy. Anh cảm tạ, tôi chỉ có thế này thôi, trộn hồ ba hôm cho người ta. Thiếu thì chị Hậu đưa thêm. Thôi, tôi đi làm đây. Nắng lên to bây giờ. Kiệt cầm cái nón vải đứng dậy, lòng thấy nao nao buồn. Anh biết Mạo đang say đắm học. Chuyện ấy cũng tự nhiên thôi, bởi Hậu là người dễ mến. Cái khó xử của anh là chính anh cũng yêu Hậu. Chi bộ bây giờ chỉ có 3 người mà anh là bí thư. Muốn phát triển chi bộ, muốn chi bộ làm tốt mọi công tác thì anh phải giải quyết cho xong chuyện riêng tư nội bộ. Giả như Hậu đáp lại tình yêu của Mạo, thì anh sẽ sẵn sàng nhường ngay vốn sới cho hai người nên vợ nên chồng. Ngày kết nạp, anh đã từng giơ tay tuyên thệ là lúc nào cũng chỉ biết có Đảng là trên hết. Cá nhân anh phải vì Đảng mà hy sinh mọi quyền lợi riêng tư. Nhưng rõ ràng là Hậu không có cảm tình với mạng, vì Hậu đã nghiêng hẳn về phe kiệt. Đó là điều khó xử nhất mà anh phải đương đầu từ mấy hôm nay với tư cách người lãnh đạo của chi bộ. Kiệt đang phân vân suy nghĩ thì Hậu nói: "Anh Kiệt ơi, hôm nay anh làm ở đâu vậy?" Kiệt cầm cái nón vải nhắc lại: "Thì tôi lại ra ngã tư phố ngồi chờ người ta gọi. Đến trưa mà không có việc gì thì tôi ra ga xe lửa. Tuần trước tôi có làm quen được mấy người phụ phụ xe Mã." Kiệt chụp cái mũ lên đầu và hỏi Mã: "Đi luôn không anh Mã? Đi đi sớm cho nó đỡ nắng." Anh nhớ tìm cái tủ sâu sâu mà tí, mình mới đóng hai cái lớp đáy được, nhưng mà tìm cái nào rẻ nhất, cũ nhất hạng mục. Mão gật đầu đáp, "Vâng, tôi nhớ rồi, anh cứ đi trước đi để tôi dọn dẹp trong khi đã. Rồi tôi dù chỉ quyết đi luôn thầy." Hậu buột miệng nói, "Không, tôi ở nhà chứ tôi đi làm cái gì?" Mão nhìn Hậu bực bội, nhưng Kiệt đã lên tiếng ngay, "Chỉ quyết nên ở nhà. Nói đúng ra thì lúc nào mình cũng cần có người ở nhà." Nhớ trên thành bộ có chỉ thị gì đột xuất chăng? Hậu nhìn Kiệt thầm cảm ơn và nói: "Vâng, đúng rồi đấy. Anh Lê Tiến nên cứ dặn mãi là đi đâu thì cũng phải để một người ở nhà trông nhà." Mãu hầm hầm đứng dậy ra sau mép. Gã biết đây là cái cớ mà Kiệt và Hậu nêu ra để Hậu khỏi phải đi phố chung với Mãu. Mãu ra sân, múc nước súc miệng rửa mặt. Lúc gã lên nhà thì Kiệt đã đi ra khỏi con hẻm. Gần trưa, Hậu đi trở về, ngạc nhiên thấy Kiệt đã có mặt ở nhà. Cô vui hẳn lên vì sự hiện diện của Kiệt vào giờ này là một điều hiếm hoi hình như chưa xảy ra bao giờ. Sáng đi tối về, đó là cái thời khóa biểu thường nhật của Kiệt từ ngày Hậu đến đây. Hôm nay Kiệt phá lệ về bất ngờ làm Hậu thấy không khí trong nhà đổi khác, nhất là Mão đi mua tủ chưa về, ở nhà chỉ có hai người. Hậu buông cái làn mây, chỉ có bó rau cải xuống chân, tròn mắt hỏi Kiệt. "Ơ hay, anh không đi làm à?" Kiệt ngồi trên giường, tựa lưng vào vách, gượng cười đáp. "Tôi ra đến ngã tư phố, ngồi chờ một lúc thì tự nhiên thấy say sẩm mặt mỏi, đành phải về. Sáng mai khỏe thì thì lại đi làm." Hậu ân cần nói. "Tôi đã báo rồi mà. Sáng nay nom cái mặt anh á, tôi biết ngay là anh bị ốm." thôi, cứ nghỉ đi, ra ngoài ấy ngồi hóng gió thì cũng thế thôi ạ." Rồi cô nhìn Kiệt và bảo: "À để để tôi chạy sang bên bà vệ, tôi xin lá trầu không về đánh gió cho anh nhé." Kiệt cảm động cúi xuống không nói gì. "Bệnh của anh không nặng đến độ cần phải đánh gió. Anh chỉ bị cảm xoang, có lẽ vì mấy hôm trước dầm mưa cả nửa ngày." Nhưng thái độ chăm sóc của họ khiến anh thấy lòng mình chan hòa hạnh phúc. Nhịp tình cách mạng thì lúc nào anh cũng quá thừa mà tình cảm riêng tư thì bao giờ cũng thiếu. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net